Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô thật lòng hy vọng dị yêu có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc Chỉ là chỗ bọn họ cần cố gắng, không giống với vợ chồng bình thường Người khác lại yêu trước mới kết hôn Mà bọn họ lại phải yêu sau khi kết hôn Rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm Đối mặt với khối băng lớn vạn năm lạnh nhạt như vậy Thần không biết cuộc sống tương lai của dị yêu phải làm như thế nào đây Bà xã, anh tới đây Cường mặt anh Tuấn ôn hòa của Lâm Tuấn Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Anh đến thật rồi sao? Liệu ảnh quyền vừa nhìn thấy chồng mình, tự nhiên nâng lên một nụ cười sáng lặng má lúm đồng tiền. Trợ lý Lâm, làm sao anh biết thời gian này mà tới vậy? Bây giờ còn đang long trong giờ làm việc mà. Hôm nay phải khám thai, anh muốn đưa em đi. Mặt của anh lại thỏa mãn cưng chiều, nhìn về mặt vui vẻ của bà xã. Khối bằng lớn lại có thể sẵn sàng để cho anh xin nghỉ thật là trời sắp đổ mưa máu rồi. cô đang tính tự mình đi đến để khám khoa phụ. đừng có nói đùa. em là vợ yêu của anh. trong bụng lại có cốt nhục của anh. anh đương nhiên là có quyền bảo vệ vợ mình đi khám thai rồi. anh ta cố ý nói xong lời lẽ nghiêm chỉnh, nét mặt thấy chết công sơn, chồng cho hai nữ nhân cười ha hà. một màn thỏa mãn lạt lẽ đương nhiên. một mặt là hâm mộ với vẻ mặt mong mỏi. ngài dễ yêu không khỏi nghĩ. Lúc nào cô mới có thể nhận được sự yêu thương thật lòng Giống như trợ lý lâm đối với hạnh quên Mà không phải giống như bây giờ Chỉ là lấy được đời sống vật chất cao cấp Cũng không quan tâm trong lòng cô thật tâm muốn Có được tình yêu chân chính Cô muốn chủ động xuất kích Ngài dì yêu nghĩ đi nghĩ lại Rồi đưa ra kết luận này Mặc dù cô là vì ba mẹ đồng ý Mới kết hôn với tiền Thiên dương Mới gặp nhau có một lần Nhưng không có nghĩa là hôn nhân của cô Nhất định phải bi thảm Áo Cầm Không Thiếu không ngại, không hề có tình cảm cũng không ngại. Cô tự do vô hạn càng không ngại. Cô gả cho người đàn ông mà tất cả người phụ nữ đều hâm mộ, cô nên thỏa mãn. Nhưng là đối với cô mà nói, giữa bọn họ giống như là bạn cùng phòng, ngay cả người nhà đều chưa nói tới, chỉ có ở trên giường, bọn họ mới có bộ dạng vợ chồng ân ái. Nhưng vừa mới rời giường đi, anh cũng chỉ là một người đàn ông cung cấp mức tiêu xài cho cô. Anh cũng không ngược đáy hoặc lạnh ngạt với cô, chỉ là không có thời gian cùng với cô mặt đối mặt tâm sự. Anh đối với cô rất có hứng thú, chỉ là tập trung biểu hiện ở trên giường thôi. Vậy mà khi thấy Hạnh Quyên và trợ lý Lâm ngọt ngào với nhau, trong lòng cô rất hâm mộ, trong lòng cũng đang rất mong đợi sẽ có một ngày cô và Tiền Tiên Dương cũng có thể tình cảm như vậy. Quan hệ của hai người không chỉ là như thế, cô tham lam muốn tiến thêm một bước nữa. Bởi vì cô có lòng tham. Nên cô muốn lại càng nhiều hơn Một ngôi nhà có tình yêu Mà không phải là một khoảng trống sống Một ngôi nhà có trẻ con Nghe thấy được sự sung sướng Cảm thụ được không khí gia đình ấm áp Mà bây giờ cô muốn khiến tất cả điều đó Đều trở thành sự thật Cho nên cô quyết định Muốn bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với anh Sẽ không phải là ở trên giường Chuyên gia lưỡng tính ở trên TV Không phải đã nói rồi hay sao Sau khi kết hôn muốn cùng chồng Tiếp tục yêu thương Duy trì tình cảm mới không thể xảy ra chuyện ly hôn. Cho nên hiện tại, bọn họ coi như là mới bắt đầu yêu đương, cũng không gọi là muộn. Có một câu nói rằng, mọi ngày mới đều bắt đầu từ một buổi sáng sớm. Cho nên kế hoạch yêu anh đầu tiên là bữa sáng ở trên bàn ăn. Em ở đây làm gì vậy? Tiền thiên Dương tỉnh dậy, phát hiện cô vợ nhỏ của anh cũng không có ở trên giường. Ngược lại anh nghe tiếng va chạm bình bình bàng bàng từ trong phòng bếp truyền đến cùng với tiếng kinh hô của cô vội vàng tới quan tâm em làm điện tâm cho anh thôi cô cười ngọt ngào lại một thân nhếch nhác trong phòng bếp lại càng thê thảm đến không dám nhìn vương quản gia đâu bộ mặt anh kinh ngạc chẳng những vì lần đầu tiên cô muốn nấu bữa sáng cho anh càng là vì tình cảnh của phòng bếp sau lưng cô rất bì thảm bỏ qua một màn biểu diễn đám cháy khét trong cái chảo trên tay cô không nói Trên tóc và quần áo của cô đều là bột mì, trên đất cũng có. trong bồn rửa tay còn có vỏ trứng bị bóp vỡ. Xem ra có vỏ trứng rớt vào đồ ăn rồi. Ngoài ra còn có một phần đầu và hạt trái cây đã bị cắt cùng một đống bột nhão vàng vàng. Nhìn lại một chút, tất cả ngăn kéo tủ bếp bốn phía đều bị cô mở ra. Bên trong bồn chén bị dĩa lật lên ngổn ngang. Còn cái nồi nhét vào không được nên cô dứt khoát để ở dưới đất. Mà trên bàn có một ít trái cây và có món ăn nguội được cô cắt gọn, nhưng nhìn một cái, rõ ràng cũng biết cô đã cắt quá nhiều thịt rồi. Còn có mấy miếng xem như giống như là bánh nướng xốp đen, phải là bánh nướng xốp chứ. Anh quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net